102 Thấy Nhược Lâm đạo sư cười nhẹ nhìn chăm chăm vào mình. Tiêu Viêm bất đắc dĩ giơ tay, khuôn mặt già vờ hung tợ liếc mắt nhìn Huân Nhi một bên đang trên miệng cười. À, đăng ký hôm nay tạm thời đã chấm dứt. Chúng ta còn lưu lại chỗ này 7 ngày. Hôm nay tân sinh đăng ký xin chúc mừng các ngươi đã trở thành thành viên chính thức của Già Lam học viện. Hy vọng Trong 7 ngày này Đem hết tất cả các việc an bài 7 ngày sau Đội xe phi hành của giá lam học viện Sẽ đến ô thản thành Đến lúc đó Chúng ta sẽ thẳng tới học viện Đem tấm ra dây cất Nhật lâm đạo sư ô nhu cười nói Nghe vậy Người trong liều phản nhất thời mừng rỡ, Nhìn nhật lâm đạo sư đang tươi cười Tiêu viêm từng bước tiến đến, cười khan nói: Nhật Lâm đạo sư, ta có chút việc. Nha, Tiêu viêm tiểu thiên tài, tìm đạo sư ta có việc gì? Khuôn mặt tươi cười, Nhật Lâm đạo sư chưa tức nói Cái kiểu xưng hô như vậy. Tiêu viêm gượng ngùng cười, lắc lắc đầu thử dò xét. Cái kia ta nghĩ cũng không lên cùng với các người đi giả nam học viện. Bởi vì ta có một việc cực kỳ quan trọng Muốn hoàn thành Nhược lâm đạo sư có thể cho ta xin phép được không? Xin phép Đôi mày đen của nhược lâm đạo sư khẽ câu lại nhẹ giọng nói Dựa theo quyết của Tân sinh trừ có một số Đặc biệt cần ra ngoài Còn lại không có những ngày nghỉ Chuyện của ngươi rất trọng yếu sao Tiêu viêm nhún vai Sau đó trịnh trọng thêm câu Phi thường trọng yếu Chuyện này đối với ta mà nói không thể không đi Huấn Nhi đứng bên cạnh nghe Tiêu Viêm nói Khuôn mặt xinh đẹp ảm đạm đi nhiều Thế thời hai bàn tay ngắm chặt lại Vốn đang vì chuyện giả lam học viện mà tâm tình vui vẻ Nghe Tiêu Viêm nói như vậy tâm tình đột nhiên có chút giả dời Xin phép Nghe thấy Tiêu Viêm nói Tiêu Ngọc đồng dạng có chút run lên chầm chầm vào tiêu viêm có chút không giải thích được nhìn tiêu viêm sắc mặt trịnh trọng lông mày của nhược lâm đạo sư khé nhíu lại tôi mới nhẹ nhàng gật đầu ôn nhu hỏi được rồi ngươi muốn nghỉ mấy ngày nếu không nghỉ lâu lắm ta lấy quyền đạo sư có thể giải quyết cho ngươi nhìn ánh mắt nhu hòa của nhược lâm đạo sư tiêu viêm cảm giác đỏ mặt lên trầm mặc một lúc Hắn mới khẽ nói Có lẽ khoảng một năm Lời này vừa ra khỏi miệng Trong này đột nhiên yên tĩnh Từng đạo ánh mắt chuyển qua người thiếu liên Một năm Đến bây giờ mọi người tưởng lỗ tai của mình nghe lầm Xin phép mặc dù không phải là chưa từng có Nhưng xin phép nghĩ đến một năm Mà lại là tân sinh Loại sự tình này của Gia Lam Hoàng Viện Mới xảy ra lần đầu tiên Ngọc Nhi, người này của ngươi hứng thú cũng quá lớn đi. Một năm hắn không phải cố ý không ở già Nam học viện chứng. Trận mắt há mồm nhìn Tiêu Viêm, tuyết ly hướng phái Ngọc Nhi đi Nhi hỏi. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Ngọc cũng có chút không rõ ràng. Tiêu Viêm như thế nào lại làm như vậy? Người đùa với ta phải không? Chấp chớp đôi lông mi xinh đẹp Nhược lâm đạo sư nghe tiêu viêm trả lời Có chút giở khóc giở cười Xin phép một năm cái này cỡ hồ tương đương Một phần ba tổng thời gian học Tiêu viêm bất lắc dĩ gật đầu Nói Ta cũng rất muốn cùng đạo sư Thương lượng. Lông mày gãy nhú lại Nhược lâm đạo sư chăm chú Nhìn vào khuôn mặt của tiêu viêm Mặc dù thế Hãy lên vẻ bất đắc dĩ Nhưng không tìm ra một tia đùa cợt Thở dài một hơi Nhược lâm đạo sư bất đắc dĩ nói Ngành nghỉ thực sự quá dài Ta không thể làm chủ Người bước đi một ít Lấy tiệm lực của ngươi như vậy Trong học viện nhất định sẽ bồi dưỡng Người cần gì phải lãng phí thời gian Nghe nhợt lâm đạo sư khuyên bảo Tiêu viêm bất đắc dĩ cười khổ Thời gian này Ta nhất định phải đi Nhược lâm đạo sư dơ bàn tay Ngọc lên xoa xoa chán Xem ra Lúc trước nàng đoán rất chính xác Điều gia hỏa này chưa chính thức là đệ tử của mình Lại đưa đến cho làm Một cái đề lan giải như vậy Xem ra hắn đúng là một tên đầu sắt Ngày nghỉ quá dài Một lần nữa lắc đầu Nhược lâm đạo sư giọng nói đã có chút cự tuyệt Nếu không xin phép nghỉ một năm Ta nghĩ ta sẽ rời học viện Sang năm có thể có cơ hội Ta tham gia chiêu sinh lại vậy Tiêu viêm nhẹ giọng có chút bất đắc dĩ nói Rời khỏi Trong liều vải nhất thời ồn ào Tiêu ngọc đứng một bên nhất thời dậm chân Nhìn thấy tiêu viêm đi ra khỏi đều Khuôn mặt nhược lâm đạo sư có chút biến hóa Là không lỡ để tên thiên tài Do mình tuyển rời đi nhăn đầu gắt cao Nhìn vào khuôn mặt thiếu niên anh Tuấn Anh âm êm ái nói Tiêu viêm Người không nên làm khó ta được không Này nghĩ mà người yêu cầu Thực sự là quá dài Thanh âm thỉnh cầu êm ái vang lên Lại phối hợp với vẻ xinh đẹp dịu dàng tích cười của nhược lâm đạo sư Cơ hồ làm lam nhân khó có thể cự tuyệt Ít nhất Các lam đệ tử trong lều Nghe nói thế Không tự chủ được mà gật gật đầu Đợi đến khi hồi phục lại tinh thần Khuôn mặt đều tỏ ra xấu hổ Ở dưới thế công ôn nhu của mỹ nhân này Trái tim của tiêu viêm đồng dạng nhảy lên vài. Mất quá Dù sao định mệnh của hắn đã vượt qua thường nhân Chậm rãi thở một hơi Trước cái mắt mọi người lắc đầu chăm chú Nhược lâm đạo sư Một năm này đang nhất định phải nghỉ Bất cứ chuyện gì cũng không thể thay đổi Nghe câu trả lời rất kiên định của thiếu liên Nhược lâm đạo sư một lần nữa thấy đau đầu bàn tay trắng lõn xoa xoa cái chán Một lúc sau cuối cùng làng cũng bị cái tính từng cuột cường của tiêu viên trọc giận Làng đột nhiên ngồi dậy Bước đến trước tiêu viêm giận dữ mắng Người tiểu ra hỏa này Không cho ta một chút mặt mũi sao Mời ngươi lâu như vậy Ngươi lại không có chút lòng động tâm Ách Nhìn khuôn mặt quân hòa của nhược âm Đạo sư hôm nay đã bị tiêu viêm chọc giận Về mặt của mọi người nhất thời kinh ngạc Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu Người này ngay cả Người chết cũng chóng tức được sao Đạo sư đang sống gặp phải hắn coi như xui xẻo hồi tưởng lại những lần mình bị tiêu viêm chọc cho giận tiêu ngọc đối với nhược lâm đạo sư có một cảm giác đồng bệnh tương liên nhìn người đứng trước mặt mình nhược lâm đạo sư khuôn mặt giận dữ tiêu viêm có chút xấu hổ cười cười làm cho nhược lâm đạo sư luôn luôn nhu hòa thành tức giận như vậy Xem ra hắn cũng có bản lĩnh Bất quá hôm nay bằng mọi giá cũng phải suy nghĩ bằng được thơm người muối hương thơm nhàn nhạt, nhạt trên người nhạc lâm đạo sư tỏa ra khuôn mặt không chút tỳ vết phối hợp đối với vóc người đầy đặn tư viêm mạnh mẽ đem ép xuống lòng hưu dạ vượn nhìn không chớp mắt nói đạo sư ta cũng có nỗi khổ trong lòng ngài phê chuẩn chứ nếu không ta chỉ có cách rời buổi chiếu sinh này người giám thật vất vả mới thu được một tên đệ tử biến thái nhạc lâm làm sao có thể dễ dàng bỏ qua bất hạnh chừng lên quát tiêu viên nhún nhún vai không tỏ thái độ nhìn bộ dáng tiêu viên bất cẩn nhược lâm cũng cảm thấy có chút thất thố khuôn mặt ửng đỏ lồi ra một tước trầm mặc đột nhiên hít đôi mắt đen thản nhiên thật không nghĩ tới lại phải tính một năm ngày nghỉ cho ngươi nhìn có mặt lạnh nhạt của nhược lâm đạo sư tiêu viêm trong lòng khẩn trương ánh mắt nhìn trầm trầm vào đôi mắt ấy từ đó phát hiện ra một tia tí, tín hiệu nguy hiểm nhìn thấy bộ dáng của Nhược lâm đạo sư như thế Đám người tiêu ngọc ở chung gần một năm Thế thời cũng thấy không ổn Nhược lâm đạo sư ở trong tình trạng này Không thể nghi ngờ đã tiến vào trạng thái nguy hiểm Mặc dù cảm giác được cái gì đó không đúng Bất quá Lúc này Cho dù là lúi đao biển lực Tiêu viêm cũng kinh chỉ đến cùng lướt một ngụm nước bọt Lập tức cười khát gật đầu Thấy tiêu viêm gật đầu Nhực lâm đạo sư chậm rãi thở ra một hơi trước ngực. Một bộ ngực cao vuốt nhất thời tạo lên một đường cong làm cho tiêu viêm có chút động tâm. Nặng lề gật đầu, nhực lâm đưa tay vuốt mấy sợi tóc nhạt nhạt nói Được rồi, xin phép cũng không phải không có khả năng. Nghe nói thế, trên mặt tiêu viêm không có chút nào hương vấn bởi vì hắn biết câu sau vẫn chưa nói tiếp. Nhìn khuôn mặt bất động thanh sắc của tiêu viêm, nhược lâm đạo sư có chút kinh ngạc. hiển nhiên định lực của tiêu viêm đã vượt xa dữ liệu của làng. đem ánh mắt lướt qua tiêu viêm một cái, nhược lâm đạo sư đột nhiên hướng về phía hắn cười. một thanh âm êm ái nhưng mọi người trong lều đều biết. đèn nêm ánh mắt thương xót nhìn về tiêu viêm. chỉ cần ngươi có thể tiếp ta 20 mươi chiêu, thì một năm ấy ta sẽ cho ngươi nghỉ ở học viện có vấn đề gì? Ta đạo sư toàn lực giúp ngươi ứng phó Nghe nhược âm đạo sư nói thế Tuyết ly cùng chúng nữ nhất thời khóc thay cho tiêu viêm Nhìn về phía gương mặt khổ sở của tiêu ngọc Ngọc Nhi Giờ thế nào Đúng là một tên không biết trời cao đất rộng Cắn miệng tiêu ngọc oán giận Dậm chân nhưng trong mắt lại sẹt một tia lo lắng Thế nào Vẫn muốn chứ Cười dài nhìn tiêu viêm Nhược lâm đạo sư ôn nhu hỏi Khóe miệng khẽ lướt ra Từ viềm lắc lắc đầu Trong đôi mắt đen nhánh hiện ra ý nghĩ không đủ Chầm ngâm một lúc Lại nhìn mọi người xung quanh hung hăng gật đầu Vẫn muốn Nghe vậy Gương mặt nhược lâm đạo sư có chút cười Càng xinh đẹp động lòng người Đồng thời cũng rất nguy hiểm